Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Để cô có thể làm cho anh giận đến không thể nói thành lời Cô sẽ cầu nguyện mỗi ngày Mong cho ngày nào đó nhanh đến đi Tại sao em quay về Đài Loan Anh lại không nghe thấy dẫn cánh để tập qua chứ Không để ý đến về mặt tức giận cô cô Quý Thành Hảo cất tiếng hỏi Một câu bừng tỉnh người ở trong mộng nhầm cống hồng nhất thời nhớ đến mục đích cô quay về Đài Loan Còn có Hiện tại là đã mấy giờ rồi Vì cái gì em lại xuất hiện ở nơi đầy hỗn tập đồ loại người như thế này chứ? Anh cho mai nhìn cô, không chuyển ánh mắt tiếp tục hỏi. Hít sâu một hơi, cô nhất thời sờ về mặt tức giận phía trước, ngược lại dùng tư thế cổ miệng ngữ điệu nhẹ nhàng gọi anh. Quý ca ca, thành hạo ca. Quý thành hạo, nhất thời chỉ cảm thấy da gà rơi đầy đất. Tại sao đột nhiên lại dùng âm thanh ghê tầm như thế để gọi anh chứ? Anh con tự giác mà lôi ra phía sau tường bước. Anh có thể quên chuyện tối nay đã gặp em, làm như không biết em ở Đài Loan hay không? Cô hai tay tạo thành hình chữ thập đối với hắn cầu đạo, bắt buộc mùa chuộc. Kẻ sửa sốt, anh hoài nghi nhíu mày lại. Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ không có người nào biết chuyện em quay về Đài Loan sao? Ừ, cô muốn nói rồi lại thôi. Cô bé à? Anh thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Đã xảy ra chuyện gì? Em tốt nhất là kể rõ đầu đuôi thú nhận toàn bộ đi. Anh mắt của cô mơ hồ không biết. Em tốt nhất chính là thành thật đi Anh đột nhiên cảnh cáo cô Nếu như em nói thật với anh Vậy thì anh sẽ đáp ứng giúp em giữ bí mật sau Cô lấy biểu tình do sự Cẩn thận mà theo dõi anh hài, Vậy thì chờ anh nghe em nói sự thật xong đã Anh hai tay khoanh ở trước ngực Tuyệt là không chịu thả lòng nói Thôi được rồi Lại giải sủa do dợ trong chốc lát Cô mới nhận mệnh để mà cất lời thỏa hiệp Em là trộm đi về Xác thực lực không ai biết Em hiện tại đang ở Đài Loan quả? Vì cái gì chứ? Bởi vì em còn không muốn gà đi. Cô phiền chán nói. Em nói cái gì? Anh nghe ngần cả người. Anh nghe được rất là rõ ràng rồi đó. Đồng làm cho em phải nói đến lần thứ hai. Cô có một chút khó chịu mà nói nhỏ. Suốt cuộc là làm sao vậy chứ? Để mọi chuyện nói rõ ràng đi. Quý Thình hậu nhanh chóng câu mày lạnh. Mệnh lệnh đối với cô nói. Gà, đây là chữ hắn không nghĩ có thể nghe thấy. Em... Nhầm cấm hồng đang mò nói, thì một trận rung mình đột nhiên lùi qua thân mà chạy, làm cho cô nhịn không được mà đánh một cái hắt xì. ban đêm mùa thu vào đêm khuya có sương lạnh, cho dù ban ngày vẫn ở bên ngoài 30 độ cực nóng, đến ban đêm nhiệt độ không phí vẫn là hạ xuống đến trên giới 20 độ. Cô mặc quần áo đơn bạc, căn bản đã không chống đỡ được bốn phía cảm giác mát lạnh. Cái gọi là không thể phản hồi là cô lại tiếp tục đánh vài cái hắt xì. Quý Thành Hạo nhanh chóng nhíu màn lại, lập tức đem áo khoác trên người cởi ra, tràn đến trên vai của cô. Áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể của anh, trong nghe mắt, đem đến cảm giác ấm áp dễ chịu phơi quen cô, làm cho nhầm cấm hồng tiếu chút nữa thoải mái trên dề ra tiếng. Cô hấp hấp cây mũi, không tự chùm mà đem áo kéo cao lên, đem mặt vùi vào ở trong đó. Thật sâu người thấy hương vị quen thuộc của anh. Hương vị này cô đã có nhiều năm không được ngửi. Nhưng vẫn rõ ràng như cũ, các sâu ở trong chi nhớ của cô một chút cũng là không có thay đổi. Em thật sự là một chút cũng chưa từng thay đổi. Luôn luôn không rõ ràng. Thời tiết thay đổi là thời điểm nên mặc nhiều thêm quần áo. Này mà cũng dám mở miệng nói lên lên trở thành một tục nữ sao? Anh trao vốn nói, trong giọng nói lở ra sự trách cứ. Trong chi nhớ của anh tự hù, luôn là người cởi quần áo đưa cho cô mặc thêm. Em có mang ao khoác mà. Cô giọng mũi dày đọc biểu thị. Thế thì áo khoác đâu? Còn ở trong bắp. Nói xong, cô trách tội nhìn hắn một cái. Anh phản ứng là dơ tay lên, gõ cái đầu của cô một cái. Như vậy, em vì cái gì vừa nhìn thấy anh liền bỏ chạy hả? Em cho là em đang chơi trò mèo phần chuột sao hả? Anh gắt lời kèn trách nói. Về bắp, lấy áo khoác trước đi. Nói là nói như vậy, nhưng trong giọng nói của anh lại tràn ngập, truy tìm hương vị căn nguyên. Vì thế nhầm cấm hồng biết, con cá đã muốn thấy mùi câu. Bước tiếp theo sẽ chở con cá lội tới mắc câu. Em hiện tại đang trọ ở chỗ nào chứ? Quay về bắp cầm lấy áo khoác. Quý Thành Hào mở miệng hỏi cô. Nhầm Cống Hồng thành thật nói cho anh biết. Cô ở nhà trọ. Vì thế anh liền hướng tới cô hỏi địa chỉ nhà trọ. Sau đó kêu cô lên xe. Anh lái xe đưa cô trở về. Nhầm Cống Hồng đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời lên xe. Bởi vì đối với kế hoạch của cô, chuyện này là trọng yếu phi thường. Nếu anh không chủ động mở miệng, Cô còn phải có biện pháp mời anh đưa cô trở về, làm cho anh thấy rõ ràng hiện tại, cô nhà trọ cô đang ngủ là có bao nhiêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net